một đạo gió vô hình thổi qua hư không. đao mang sáng chói chật lóng lên trong hư không. Phản phất như một sợi tơ bạc sắc. đao mang lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng ẩn chứa năng lượng vô cùng đáng sợ lập tức đi vào trước mặt trại chủ Hắc long trại. cuốc về cho ta. nguy cơ mãnh liệt lướt đến. trại chủ Hắc long trại đột nhiên gầm lên giận dữ. Quay người chém ra một đao Trên đại đao màu đen hư ảnh sương mù hiển hiện Hóa thành một đầu thú ảnh gào thét cắn xé đao mang lâm tiêu chém ra Hai cổ đao mang va chạm giữa không trung Trong tiếng nổ vang kịch liệt sợi tơ màu trắng đơn giản chặt đứt thú ảnh cực lớn Đi đến trước người trại chủ Hắc Long trại sức gió kịch liệt ập vào mặt trại chủ hắc long trại, lộ ra một khuôn mặt trắng bệt dữ tợn. không tốt, hóa thú quyết, hóa thú cho ta. một tiếng gào thét kịch liệt. cơ bắp toàn thân trại chủ hắc long trại đột nhiên bành trướng. nước vỡ áo choàng rộng thùng thình bên ngoài. một cổ khí lãng vô hình tản mát ra ở trên người trại chủ hắc long trại lập tức xuất hiện đại lượng lân giáp rậm rạc chẳng chịch giống như ưu tê hơn b đồng thời hai mắt hắn cũng trở nên đỏ thẫm lực phòng ngự của trại chủ hắc long trại lập tức phóng đại sợi tơ màu trắng trong chốt lát chém tới lập tức phá vỡ vòng bảo hộ nguyên lực bên ngoài thân Ngay sau đó chém lên trên phần ngực phủ kinh lân giáp của trại chủ Hắc Long trại. Phúc phúc! Máu tươi phun tung tóm. Cả người trại chủ Hắc Long trại lập tức bay ra ngoài. Trên ngực xuất hiện một đạo vết đao thật sâu. Thậm chí kèm thêm tiếng cốt cách vỡ vụn rớt nhỏ vang lên. Vài miếng lân giáp bị chém đứt bay tứ tán. Rồi sau đó trùng trùng điệp điệp đập vào trên tường phủ thành chủ ở sau lưng. Lập tức khiến phía trên xuất hiện từng hố to. Từng khối nham thạch không ngừng rơi đập xuống. Bụi mù lan khắp. Yên tĩnh, yên tĩnh như chết. Vài tên võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong còn lại của hắc long trại ngơ ngác nhìn một màn này. Bọn hắn thân là thống lĩnh Hắc Long trại biết rất rõ thực lực của trại chủ. Đặc biệt là sau khi hóa thú. Thực lực càng lập tức tăng lên gấp 2. Giết chết bọn hắn có thể nói là dễ dàng. Nhưng dưới công kích của lâm tiêu thậm chí ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Trong rung động. Đá vụn sụp đổ ầm ầm nổ buông. Trại chủ hắc long trại toàn thân vô cùng chật vật khó có thể tin chầm chầm vào lâm tiêu đen từ giữa không trung lao xuống. Làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn cúi đầu xuống. Nhìn qua miệng vết thương máu tươi dàn du. Sâu đến một tấc nơi ngực. Trên mặt như thế nào cũng không thể tin được. Giết mọi người giết cho ta. Hắn chỉ có một người không thể nào là đối thủ của chúng ta. đột nhiên, trong mắt trại chủ hắc long trại hiện lên một tia giảo hoạt diện một dữ tợn điên cuồng gào thét. Hắn biết rõ, dùng mình mình căn bản không ngăn cản được lâm tiêu. nhưng mười vạn thiết kỵ hắc long trại liều lĩnh ra tay. Hắn không tin đối phương dùng lực lượng một người có thể chống đo được mười vạn thiết kỵ không đến quy nguyên cảnh, thực lực võ giả cường thịnh trở lại, nguyên lực trong cơ thể chung quy có hạn, không có khả năng giết chóc không chừng mực, chỉ cần nguyên lực đối phương vừa khô kiệt thì mình liền có khả năng chiến thắng. đến trình độ này, hắn không cam lòng, tất cả mọi người nghe đây, giết chất tên này, giết chết tất cả võ giả thành tân vệ. công phá phủ thành chủ. toàn bộ thành tân vệ chính là của chúng ta. vàng bạc tài bảo. đang dược bí tịch. mỹ nữ bột nhân. cái gì cần có đều có. trại chủ hắc long trại trong miệng điên cuồng rống to, thanh âm ù ù, lập tức truyền khắp toàn bộ chiến trường. vừa mới nói xong. Trại chủ hát long trại vậy mà chui vào trong đám người. Thân thể điên cuồng lập lòi trong đám người. Đồng thời lướt vào một tòa kiến trúc ở phụ cận. Trong nháy mắt đã không thấy tâm hơi. Cho dù để cho thủ hạ toàn lực tiến công. Nhưng chính hắn lại không dám tiếp tục lưu lại đây. Một khi bị lâm tiêu giết chết. Chỉ sợ hắn ngay cả khóc cũng không có chỗ để khóc. Đáng chết. Lâm tiêu vừa định lại ra tay. Đối phương đã lẫn vào trong đám người. Bởi vì võ giả song phương đang giằng co đại chiến. Ngược lại khiến lâm tiêu không thể tùy ý ra tay. Sợ xúc phạm tới võ giả tân vệ than. Đúng, hắn chỉ có một người, giết cho ta ta cũng không tin. một người có thể có bao nhiêu tác dụng. chúng ta nhiều người như vậy. chồng chất cũng có thể đẻ chết hắn. vài tên thống lĩnh hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong và mười mấy tên võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ còn lại cũng nhao nhao chui vào trong đám người. đồng thời cổ động thiết kỵ hắc long trại tiến hành điên cuồng tiến công. những người này đều rất xảo hoạt. Trốn vào trong đám người có đại lượng võ giả thành tân vệ. Khiến Lâm Tiêu không cách nào tiến hành đánh chết đại quy mô bọn chúng. Giết! Theo trại chủ hắc Long trại và rất nhiều thống lĩnh ra lệnh. Cho dù rất nhiều thành viên hắc Long trại ở đây nhìn thấy một màn vừa rồi trong nội tâm sợ hãi. Nhưng vẫn cố nén sợ hãi phấn đấu quên mình xông lên. Lực hấp dẫn của tiền tài. Bí tịch. Nữ nhân khiến bọn hắn tạm thời quên mất sợ hãi tử vong Tiến công lên như nổi điên vậy Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z 319 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.z Chương 519 chật vật lui binh 1. Tất cả mọi người phản kích cho ta Giết chết đám rác rưởi Hắc Long trại này đi. Đám Trư Vĩ thần tổng quản cũng kéo lấy thân thể mệt nhọc trọng thương. Trong miệng rống to lên tiếng, rồi sau đó dết vào trong đám người. Hô, thân hình rơi vào trên phủ thành chủ, Lâm Tiêu ánh mắt nhìn quét toàn bộ chiến trường, trong ánh mắt hiện lên một tia dữ tợn. Nhị ca, là nhị ca, nhị ca không chết phía dưới trước phủ thành chủ lâm nhu đang ngăn cản thiết kỵ hắc long trại điên cuồng tiến công sau khi nhìn thấy lâm tiêu nàng cảm thấy cực kỳ mừng rỡ nhưng thiết kỵ hắc long trại thật sự nhiều lắm võ giả trong thành tân vệ đa phần đều trọng thương mệt nhọc liên tiếp bại lui song phương hỗn chiến cùng một chỗ mỗi một khắc đều có đại lượng tử thương hỗn đan. lâm tiêu ánh mắt ngưng tụ chợt rống to lên tiếng tất cả mọi người lùi về cho ta thối lui vào phủ thành chủ thanh âm ồ ồ quanh quẩn phía trên phủ thành chủ sau khi nghe được mệnh lệnh của lâm tiêu đại lượng võ giả thành tân vệ lao ra chém giết tuy rằng không rõ lắm Nhưng vẫn nhao nhao lui giữ. Nhưng trước kia song phương đã hoàn toàn chém rết cùng một chỗ. Ngoại trừ võ giả ở gần phủ thành chủ có thể thuận lợi lui lại ra. Đám võ giả lẫn vào chiến đoàn căn bản không lui được. Khống thần quyết đi cho ta. Ánh mắt ngưng tụ, lâm tiêu ngóng nhìn chiến trường bên dưới tay phải đột nhiên mạnh mẽ vung lên siêu siêu xíu u ba miếng ô nguyên toa lập tức hóa thành ba đạo ô quan nhảy vào trong đám người điên cuồng du động thu gặp lấy tánh mạng đám thành viên hắc long trại nhanh nhanh nhanh nhanh đến mức tận cùng đại lượng thành viên hắc long trại căn bản không kịp phản ứng nguyên một đám nhao nhao bị xuyên thấu cổ họng Tự thương đầy đất. Đối mặt yêu thú cường đại. Ô nguyên toa có lẽ không có nhiều tác dụng. Nhưng đối mặt võ giả yếu ớt. Ô nguyên toa do tinh thần lực tam phẩm đỉnh phong khống chế có thể đơn giản đánh chết chân võ giả vừa đến tam chuyển. Thậm chí một ít võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ yếu kém. Trên toàn bộ chiến trường trong mười vạn thiết kỵ bên phía hắc long trại, võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ chỉ có vài chục người, võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ cũng chỉ có gần ngàn người, còn lại đều là chân võ giả vừa đến tam chuyển. Dưới công kích của ô nguyên toa lập tức ngã xuống phản phất như cắt cỏ, có sự trơ giúp của lâm tiêu, đại lượng võ giả ở bên ngoài thành tân vệ lập tức tìm được cơ hội, nguyên một đám nhao nhao lui về, lui giữ phủ thành chủ. Sau một phút đồng hồ ngắn ngủi, trên toàn bộ quảng trường võ giả thành tân vệ và võ giả hắc long trại lập tức hình thành hai luồng phân biệt rõ ràng, lui giữ bên trong đều là võ giả thành tân vệ mà điên cuồng tấn công bên ngoài là Thiết Kỵ Hắc Long Trại, Phá Sơn băng địa. Lâm Tiêu khống chế ô nguyên toa không ngừng chém giết thế thế, lục chuyển cửu chuyển huyền công vận chuyển tới cực hạn, Đao ý tiểu thành phóng lên trời, một cổ đao khí vòi rồng lập tức từ trong Thái Huyền Đao trên tay Lâm Tiêu bắn ra, bổ về phía Đại lượng Thiết Kỵ Hắc Long Trại ù ù đao khí vòi rồng cao mười mét, dài rộng gần năm mét, do ngàn vạn đao mang tạo thành, không ngừng sáng động, phản phất như cối xay thịt khổng lồ nghiền nhập vào trong mảng lớn thiết kỵ hắc long trại trên quảng trường. Phúc Phúc. A oanh! Tiếng oanh minh đinh tài nhức óc vang lên. Vô số đá vụn xen lẫn huyết nhục vẩy ra bốn phía trong ánh mắt hoảng sợ của đám thiết kỳ hắc long trại, trên quảng trưởng vốn rậm rạp chằng chịt đầy vỏ giả lập tức bị quét sạch ra một mảnh giang trống dài gần trăm mét, rộng sáu bảy mét. trên mặt đất do thanh nham thạch lát thành bị cày ra một cái khe rảnh sâu đến mấy mét, chung quanh máu tươi nhuộm hồng cả mặt đất, khắp nơi đều là chân cục tay đứt Máu tươi dàn dụ Nhìn thấy mà giật mình Chỉ một đau Đã có hơn mấy trăm ngàn tên thiết kỵ hắc long trại chết dưới tay lâm tiêu Một màn khiến người sợ hãi này khiến tất cả mọi người đều rung động Luôn hồi đau quyết trảm Đối mặt với rung động của mọi người Lâm tiêu lại không chút động dung Nhắm ngay chỗ thiết kỵ hắc long trại dày đặc nhất Cả người cao cao nhảy lên Nguyên lực trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn Lại ra sức chém ra một đao Ôm Trong hư không đột nhiên xuất hiện một thanh chiến đao hư ảnh cực lớn dài đến hơn 10 trượng Trên chiến đao hư ảnh đao ý lan khắp chiến đao khổng lồ gần như mấy chục thước theo hai tay lâm tiêu vung lên hung hăng chém về phía thiết kỵ hắc long trại ngăn trở ta phá áp ngăn trở hắn ngay khi hư ảnh chiến đao khổng lồ sắp bổ trúng thiết kỵ bên trong thiết kỵ đột nhiên bay vút ra hơn mười đạo bóng người cường đại trong hơn mười đạo bóng người này có hai gã cường giả hóa phàm cảnh trung kỳ còn có mười mấy người đều là cường giả hóa phàm cảnh sơ kỳ bọn hắn trước kia đều ẩn giấu trong phiến thiết kỵ này hiện giờ đối mặt với tiến công mãnh liệt của lâm tiêu bọn hắn không kịp đào tẩu tự nhiên chỉ có thể liều lĩnh xông lên ngăn cản là vạn phong đại nhân bọn hắn thật tốt quá Đại nhân bọn hắn nhất định có thể ngăn trở. Ta cũng không tin một kiếp liên thủ của những đại nhân còn không ngăn được một đau của tiêu tử này. Trông thấy hơn 10 tên cường giả hóa phàm cảnh này. Đám thiết kỵ hắc long trại gần như tâm thần sụp đổ dưới chiến đa hư ảnh khổng lồ đáng sợ kia trong nội tâm đột nhiên bột phát ra một cổ tin tưởng. Hơn 10 tên võ giả hóa phàm cảnh liên thủ, tạo thành một cổ lực lượng khổng lồ. Gắt gao ngăn đón đao mang khổng lỗi mà lâm tiêu chém xuống. Trong ánh mắt chờ mong của vô số thiết kỵ hắc long trại, song phương rốt cục va chạm rồi. Phúc phúc phúc! Phản phất chiến đao chém lên gỗ mục Trong ánh mắt hoảng sợ khó có thể tin của tất cả thiết kỳ hắc long trại. Đau mang khổng lồ do lâm tiêu chém ra đơn giản chém nguyên lực công kích của hơn 10 tên võ giả hóa phạm cảnh liên hợp lại thành phấn vụn. Phản phất như trứng gà bị cự thạch áp bát. Hơn 10 tên cường giả hóa phạm cảnh dưới nguyên lực và đau ý của đau mang khổng lồ đáng sợ áp bát. Phúc chốt đồng thời bảo thành từng đoàn, từng đoàn huyết vụ mơ hồ. Hai cốt không còn. Ngay cả ngăn lực ngăn cản một lát cũng không có. Oanh! Hư ảnh chiến đao cao mấy mét. Dài đến mấy chục thước chập trùng trùng điệp điệp trảm lên quảng trường trước phủ thành chủ. Nhâm thạch vỡ ra. Mặt đất thoáng chút bị mở một đạo khe hở đen kịch cực lớn dài đến hơn trăm mét. Đạo khe hở này rộng chừng năm sáu mét. Sâu không thấy đấy. Lực trùng kích vô hình lan ra. Nham thạch chung quanh phóng lên trời nhao nhao vỡ vụn. Hóa thành một chùm bột đá. Đồng thời vỡ vụn còn có mấy trăm tên thiết kỵ hắc long trại. Một đao mấy trăm tên thiết kỵ hắc long chạy lại lần nữa hóa thành huyết phụ hài cốt không còn chết cho ta một đao chém ra lâm tiêu không chút nào dừng lại lại liên tiếp chém ra ba đao tới chỗ thiết kỵ hắc long chạy dày đặc nhất ở bốn phía các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz ba trăm hai mươi truyện audo được phát hành tại truyện audo.hiz chương năm trăm hai mươi vật lui binh hai ầm ầm ba thanh đao mang hư ảnh cực lớn trùng trùng điệp điệp chém xuống cả thành chủ phủ lập tức phản phất như xảy ra một hồi địa chấn khổng lồ từng đạo vết rạn lan tràn trên quảng trường dưới đao khí tung hoàn tất cả thiết kỵ hắc long trại trên toàn bộ quảng trường đều nổi bung thành huyết vụ. trên mặt đất, huyết thủy ngưng tụ cùng một chỗ cũng biến thành máu đen và bùng máu. huyết tinh chi khí nồng đậm phiêu tán ra, khiến cả quảng trường như hiến thành biển máu địa ngục vậy. dưới năm đau, khoảng chừng ba bốn thiết kỵ hắc long trại đã bị chết trên tay lâm tiêu bầu trời cũng phản phất như bị nhuộm thành huyết sắc, kiến trúc chung quanh dưới chấn động cực lớn ầm ầm sụp đổ, Phản phất như địa ngục nhân gian, ha ha ha. trên quảng trường, vô số thiết kỵ hắc long trại mây mắt thoát được toàn thân lạnh run, sắc mặt tái nhật, đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, đặc biệt là đám thiết kỵ hắc long chạy ở gần nơi chiến đao lâm tiêu chém xuống kia, bọn hắn tận mắt thấy từng phiến huynh đệ bị đánh chết, nguyên một đám há to miệng, mồ hôi lạnh toàn thân không tự chủ được chảy xuôi, vì kinh hãi khó có thể nhúc nhát, muốn nói gì đó, trong miệng lại chỉ có thể phát ra thanh âm kinh hãi không chút ý nghĩa thật sự là quá mức rung động rồi. Chỉ mấy đau đã có mấy ngàn thiết kỵ hắc long trại chết trên tay đối phương. Nếu vậy đối phương chẳng phải chỉ cần hơn mười đau là có thể đánh chết hết tất cả mười vạn thiết kỵ hắc long trại ở đây sao? Một cổ sợ hãi tại không cách nào hình dung lan tràn trong nội tâm những thiết kỵ hắc long trại này. Bọn hắn nguyên một đám trường lớn hai mắt Toàn thân bị sát khí chấn nhiếp đến ngay cả động cũng không được như là con rối vô thần Lâm tiêu giờ phút này trong lòng bọn họ đã không phải là một võ giả nữa Mà là một tên ma huyễn, Một tên ma huyễn khác máu như mạng Một ma thần từ trong địa ngục đi ra Leng kem leng kem A a a a. Cũng không biết đã qua bao lâu. Từ hồ trong tiếp tắc lại phản phất như thật lâu. Đám thiết kỵ Hắc Long trại ở trong đao mang bốn phía. Tận mắt nhìn thấy đại lượng huynh đệ Hắc Long trại bị chém thành huyết vụ run rẩy buông xuống vũ khí trong tay. Trong miệng phát ra tiếng hò hét vô thức. Ma Uy, hắn là Ma Uy. Cường giả quê nguyên cảnh tên kia tuyệt đối là cường giả quê nguyên cảnh. Một mình hắn có thể giết chết mọi người chúng ta. Trốn, mau chạy đi. Mẹ ơi, ta không muốn chết. Không biết trong đám người là ai dẫn đầu lên tiếng. Nguyên một đám tiếng rống thê thảm hữu khóc thần sầu vang lên trên quảng trường trống trải. Chợt. Đám thiết kỵ hắc long chạy ở phụ cận đao mang như phát điên giống phóng ra ngoài quảng trường. Giờ phút này trong lòng của bọn hắn chỉ có một ý niệm. Đó chính là trốn. Trốn xa khỏi nơi này thoát khỏi nơi giống như địa ngục này. Cường giả quy nguyên cảnh ở nơi hoang vắng như thành tân vệ chính là cảnh giới chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Võ giả bình thường ở đây cơ hồ không ai thấy qua cường giả quê nguyên cảnh chính thức Bọn hắn chỉ nghe được truyền thuyết về các cường giả quê nguyên cảnh Khai sơn phá thạch Di sơn đảo hải Tung hoàn phiếu chân trời Cùng với dùng lực lượng một người có thể đồ diệt một thành trì Mà hiện giờ Lâm tiêu lăng không bay vút đến một đao chém giết năm tên thốn lĩnh, một đao đánh cho trại chủ hóa phàm cảnh hậu kỳ phải chật vật mà trốn, mấy đao chém giết mấy ngàn thiết kỳ hắc long trại, sự thiết huy hoàng như thế đã để lại trong lòng vô số thành viên hắc long trại dấu vết khó phai mờ, sợ hãi mãnh liệt khiến bọn hắn đã triệt để mất đi dũng khí tiếp tục chiến đấu, nhao nhao chạy thục mạng, theo mấy ngàn tên thiết kỵ hắc long trại ở trung tâm nhất điên cuồng chạy thuộc mạng, tất cả thành viên hắc long trại trên quảng trường đều loạn cả lên. trong lúc nhất thời kêu rên đầy trời, có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, đại lượng thành viên hắc long trại nhao nhao bị đám người điên cuồng xông ngược lại. cha đẹp, không ít người té trên mặt đất khóc rống rồi sau đó thanh âm lại im bặt. tiếng kêu rên. tiếng kêu thảm thiết. thanh âm chạy trốn bối rối. sợ hãi tử vong khiến vô số thành viên hắc long trại càng thêm hỗn loạn. không có người nào có thể gắn giữ tỉnh táo. phản phức như phản ứng dây chuyền vậy. muốn điên cuồng thoát khỏi nơi đây. mọi người không nên chạy trốn, không nên chạy trốn đáng chết tiểu tử này chỉ là võ giả hóa phàm cảnh không phải võ giả quy nguyên cảnh chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực nhất định có thể giết chết hắn dừng lại cho ta có nghe không dừng lại cho ta bên trong thiết kỵ hắc long trại vài tên thống lĩnh hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong lập tức nhanh chóng điên cuồng kêu to Trên đỉnh phủ thành chủ. Ánh mắt lâm tiêu lập tức ngưng tụ. Khó miệng lộ ra một tia cười lạnh. Gắt gao tập trung chỗ đối phương. Chết! Không chút do dự. Lâm tiêu thả người bay vút mặt xuống. Toàn thân nguyên lực điên cuồng vận chuyển. Nhắm ngay chỗ vài tên thống lĩnh hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong liên tiếp chém xuống mấy đao. Rầm rầm rầm Thiên băng địa liệt Đại địa sụt xuống Ba đạo đao mang cực lớn không thể địch nổi lập tức cứ thể bóp tắt tiếng rống của vài tên võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong kia Trong hỗn loạn lại có trọn vẹn hơn một ngàn tên thiết kỳ hắc long trại đã chết dưới đao của lâm tiêu Trên mặt đất máu chảy thành sông Vô số chân cục tay đứt vẫy ra khắp nơi Rơi vào trong đám người chạy thục mạng Khiên tràn cảnh rơi vào hoàn cảnh hỗn loạn nhất Giờ này khắc này Không còn người nào có tâm tư gì nữa Sợ hãi tử vong treo trên đỉnh đầu mọi người Trong lòng bọn họ Chỉ có chạy khỏi thành tân vệ mới có thể giữ mạng Tất cả mọi người đều liều mạng chạy đi. Trong hỗn loạn, Nhị chuyển chân võ giả đơn giản đánh bay nhất chuyển chân võ giả. Mà tam chuyển chân võ giả vì chạy trốn lại chà đạt nhị chuyển chân võ giả. Về phần võ giả cấp đập hóa phàm cảnh càng phản phất như châu chấu bay vút trên đỉnh đầu đám người. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu thành viên Hắc Long Trại đã chết trên tay người một nhà, đã bị chết trong trận hỗn loạn này. Truy kích, truy kích cho ta, giết, giết sạch bọn hắn. đám trư vĩ thần tổn quản thấy thế, lập tức hương phấn rống to, rất nhiều võ giả thành tân vệ còn dư lực nhao nhao suốt trước, đánh chó mù đường thành viên hắc long trại đã mất đi tin tưởng chiến đấu chỉ biết chạy trốn. ngay cả chút dũng khí chống cự cũng không có. nhất thời người ngã ngựa đổ. thiết kỵ hắc long trại mọc thành phiến ngã xuống từng lớn. lâm tiêu đứng trên không phủ thành chủ. ánh mắt sắc bén xem kỹ toàn bộ chiến trường. muốn tìm ra thân ảnh trại chủ hắc long trại nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì bên trong thành tân vệ tiếng kêu rên kinh người tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa chỉ biết chạy thục mạng điên cuồng rất nhiều thiết kỵ hắc long chạy chạy bán sống bán chết ra khỏi phạm vi phủ thành chủ nguyên một đám chạy trốn bốn phía giữa ngã tư đường mà ven đường rất nhiều võ giả thành tân vệ thì lại điên cuồng đuổi giết các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz 321 truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương 521 đại bản doanh hắc long trại một một đường máu chảy thành sông mãi cho đến khi thiết kỵ hắc long trại chạy ra khỏi cửa thành bắc mới có người có lý trí gọi đội ngũ ngừng đuổi giết bắt đầu thu thập chút ít thành viên hắc long trại còn trong thành tân vệ không thể chạy đi. lâm tiêu lần này nhờ có ngươi rồi. đông đảo võ giả thành tân vệ đuổi dết lui về. bọn người trang dịch thành chủ. trư vĩ thần tổng quản mừng rỡ đi đến trước mặt lâm tiêu kiếc động nói. nhị ca. lâm nhu cũng vọt lên, nước mắt giàn du nhào vào trong ngực lâm tiêu lại một lần nữa nhìn thấy nhị ca, lâm nhu kích động trong lòng như thế nào cũng không cách nào ước chế. bọn người kỹ hồng, bạch môn, bạch ngọc kinh, thần phi toàn thân tổn thương sau khi nhìn thấy lâm tiêu cũng kích động tiến lên. trên người bọn họ vết máu loang lổ. mỗi người đều bị thương. thần sắc mỏi mệt nhưng trong mắt đều là mừng rỡ sau chiến thắng. mọi người trước không vội vui vẻ. đội ngũ hắc long trại tuy rằng tạm thời chạy đi rồi. nhưng lực chiến đấu của bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn mất đi. mọi người còn phải mau chóng khôi phục nguyên lực. nhân đón khả năng phải chiến đấu lần nữa. Về phần những người khác tranh thủ thời gian cứu trị những võ giả bị thương trong chiến đấu đi. Lâm Tiêu sắc mặt nghiêm túc nói. Đúng. Đúng. Mọi người không nên vây lại một chỗ. Lập tức làm tốt cảnh giới. Chữa thương thì chữa thương. Cảnh giới thì cảnh giới. Còn phải tổ chức một nhóm người đi tiếp đón dân chúng di chuyển ra ngoài. Phòng ngừa hát long trại phản công. Tiến hành đồ sát với dân chúng bình thường. Ngàn vạn không thể có bất kỳ sơ suất Trang dịch thành chủ trong lòng cũng sợ hãi cả kinh. Lập tức hạ mệnh lệnh nói. Ta cũng phải lập tức khôi phục một chút. Lâm tiêu cũng lập tức đi đến một bên. Lấy ra đan dược bắt đầu khôi phục nguyên lực trong cơ thể. Hắn dù sao chỉ là võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ, mà không phải cường giả quy nguyên cảnh. Mấy đao trước kia đã hao phí rất nhiều nguyên lực của hắn. Đừng thấy hắn nhẹ nhõm dùng mấy đao đã chém giết mấy ngàn thành viên Hắc Long trại. Nhưng chính như lời trại chủ Hắc Long trại nói, chỉ cần mười vạn thiết kỵ Hắc Long trại liều lĩnh xông lên, hắn cho dù có mạnh mẽ hơn nữa cũng căn bản không ngăn được. Trừ phi hắn đột phá đến quê nguyên cảnh, võ giả quê nguyên cảnh có thể câu thông với thiên địa. nguyên lực trong cơ thể sẽ chuyển hóa thành chân nguyên lăng lệ ác liệt. cơ hồ vô cùng vô tận. loại chiến đấu trình độ này căn bản không cần lo lắng chân nguyên sẽ hao hết một người toàn lực ra tay đủ để đồ diệt một thành trì. Chỉ tiếc những võ giả bình thường của Hắc Long Trại kia căn bản không rõ những điều này. Đối mặt với lâm tiêu giết chóc khủng bố như thế, bọn hắn mới chỉ là chân võ giả không có chút dụng khí chống lại, dễ dàng sụt đổ. Dù sao không phải người nào đối mặt với thực lực đáng sợ của Lâm Tiêu còn có thể gắng giữ tỉnh táo. Khi Lâm Tiêu bọn hắn đang khẩn cấp chữa thương và khôi phục thì trên bình nguyên bên ngoài cửa thành Bắc thành Tân vệ, rất nhiều thiết kỵ Hắc Long chạy lao ra khỏi thành Tân vệ đang điên cuồng chạy ra xa mấy trăm dặm sau đó dần tụ tập lại với nhau. Đáng chết, đáng chết! trong đám thiết kỵ, một võ giả mặc võ bào màu đen lộ ra khuôn mặt tái nhợt trong miệng phát ra tiếng gào thét dữ tợn. người này đúng là trại chủ hắc long trại sen lẫn trong thiết kỵ hắc long trại cùng nhau trốn ra. tất cả thống lĩnh và võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đến chỗ ta tập hợp. đối mặt một mảnh hỗn loạn. người gào thét ngựa hí, trại chủ hát long trại phiền thông trong cơn phiền muộn phát ra một tiếng rống cao như lôi đình trong nội tâm vô cùng phẫn nộ không bao lâu một đám võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ khí tức cường đại chợt vọt đi tới trước mặt phiền thông cái gì vậy mà chỉ còn bấy nhiêu thôi sao phiền thông trong nội tâm vừa sợ vừa giận vốn thống lĩnh hắc long trại hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong mười lăm tên. võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ bình thường hơn năm mươi tên. hợp lại ước chừng bảy mươi người. nhưng hiện giờ, thống lĩnh hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong xuất hiện trước mặt phiền thông chỉ còn lại bảy người. võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ càng còn lại hai mươi sáu người. cộng lại mới chỉ ba mươi ba người. Nói cách khác, Hắc Long trại trong chiến đấu lần này trọn vẹn tổn thất một nửa chiến lược đỉnh tim. Mấy người các ngươi. Lập tức thống kế nhân số trốn được cho ta. Những người còn lại. Tranh thủ đi nơi khác tụ tập đội ngũ tàn dư. Tập hợp tất cả thành viên trốn đi lại cùng một chỗ. Phiền thông rất nhanh hạ mệnh lệnh. Vâng. Một tiếng vân cùng lúc vang lên Hơn ba mươi tên cường giả hóa phàm cảnh trung kỳ lập tức phân tán ra Thống kế thì thống kế Thu nạp đội ngũ thì thu nạp đội ngũ Ước chừng sau nửa canh giờ tất cả mọi người rốt cục lại lần nữa tụ tập lại với nhau Tình huống như thế nào? Phiền thông xanh mặt hỏi Hồi bẩm trại chủ Tất cả thành viên trốn đi đã tụ tập đủ. Mười vạn thiết kỵ hắc long trại chúng ta còn thừa lại chừng sáu vạn tám ngàn người. Trong đó võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ còn thừa lại hơn sáu trăm người. Võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ ba mươi lăm người. Thốn lĩnh bảy người. Trong thành viên còn sống sót ước chừng có ngoài bốn thành là thương binh. Cái gì? Mười vạn thiết kỵ chỉ còn lại sáu vạn tám ngàn người. Còn có ngoài bốn thành là thương binh. Phiền thông lắp bắp. Thật sự là quá kinh hải rồi. Nếu vậy. Hiện giờ trong thành viên còn lại chính thức còn sức chiến đấu chẳng phải chỉ có bốn vạn người thôi sao. Đáng giận đều là do tiểu tử kia. Trong đôi mắt phiền thông lập lại tin mang. Tay phải vuốt vết đau thật sâu trên người Giờ phút này còn mang theo mục tiêu sợ hãi Trên thực tế Trong ba vạn hai ngàn tên thành viên hắc long trại chết đi Thiết kỵ chết trong lúc tiến công thành tân vệ chỉ có chừng một vạn người Nhưng lâm tiêu xuất hiện Toàn bộ cục diện lập tức liền thay đổi Trừ bỏ gần 5.000 người lâm tiêu đánh chết ra. Có trọn vẹn hơn 8.000 người là chết vì người mình trà đạp và hỗn loạn. Còn có gần vạn người là chết vì bị võ giả thành tân vệ đuổi giết lúc cuối. Trại chủ chúng ta bây giờ nên làm gì? Có cần phản công lại không? Có thống lĩnh xin chỉ thị. Tuy rằng hắc Long trại chúng ta lần này tổn thất nặng. Nhưng võ giả thành tân vệ còn lượt đánh một trận rất thư thớt. Chỉ cần chúng ta có thể phản công trở về thì vẫn còn hy vọng đánh hạ thành tân vệ. Giết sạch bọn hắn, báo thù cho huynh để chết đi. Vài tên thống lĩnh mắt lộ ra hung mang nói. Trước kia bọn hắn đã sắp đạt được thắng lợi. Đoạt được thành tân vệ rồi. Lại không nghĩ rằng sự xuất hiện của lâm tiêu lập tức khiến tình thế nghiệt chuyển Trong lòng những thống lĩnh này đều nghẹn một hơi Tấn công lần nữa Phiền thông ánh mắt nhìn qua đội ngũ phía trước Những thống lĩnh bọn hắn còn chưa mất đi tin tưởng Nhưng mấy vạn thiết kỵ trước mắt lại nguyên một đám kinh hồn chưa định Hai mắt vô thần Giờ phút này đang cực kỳ hoảng loạn. Bảo bọn hắn lại tiếp tục tấn công lần nữa. Quả thực không khác thì si nhân nằm mộng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 322 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 522 Đại Bản Doanh H. Long Trại 2 lập tức lui binh, chúng ta trước trở về đã. phiền thôn âm thanh lạnh lùng nói. lui binh. trở về. trại chủ chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chịu thu sao. đúng vậy. chúng ta tốn hao nhiều tinh lực như vậy. cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. hiện giờ tổn thất thảm trọng như vậy. lại không thu hoạch được gì đã trở về. Khiến các huynh đệ nghĩ như thế nào đây? Vài tên thống lĩnh lập tức kích động lên tiếng. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta muốn lui binh sao? Chỉ cần tiểu tử Lâm Tiêu kia vẫn còn, ngươi cho rằng những binh lính này còn dũng khí chiến đấu sao? Phiền thông cắn răng nói, nhìn qua đám thiết kỵ nơm nớp lo sợ kinh hồn thất sắc ở sau lưng, vài tên thống lĩnh cũng trầm mặc. Trở về đi. Chúng ta tuy rằng tổn thất thảm trọng. Nhưng thành tân vệ cũng là nguyên khí đại thương. Chỉ sợ trong thời gian ngắn căn bản vô lực vây quét chúng ta. Hiện giờ thành tân vệ mấu chốt nhất chính là tiểu tử lâm tiêu kia. Chờ sau khi ta đột phá. Lại đến tìm hắn tính sổ cũng không muộn. Vuốt vết đao trên ngực. Phiền thông trong nội tâm thầm hận. Hắn mặc dù chỉ là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ bình thường. Nhưng không để ý đến tác dụng phụ của hóa thú quyết. Sau khi hóa thú thực lực sẽ lập tức tăng thêm mãnh liệt. Có thể so với võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành. Lại không nghĩ rằng vẫn bị lâm tiêu một đau trọng thương. Phiền thông biết rất rõ. Trước khi mình chưa đột phá muốn có thể đánh chết lâm tiêu. Đánh hạ thành tân vệ chỉ là một giấc mộng. Cại chủ. Nhưng lần này chúng ta khuyên sao xuất động. Một khi trở về. Đại bản doanh rất có thể sẽ bạo lộ. Đến lúc đó lâm tiêu kia mang theo cường giả thành tân vệ đánh tới. Có thống lĩnh nhíu mày lo lắng nói. Yên tâm đi. Tiểu tử này nếu như dám đến đại bản doanh hắc long trại chúng ta đó là muốn chết. Căn bản không cần sợ hãi. Nghe nói tiểu tử là đệ tử của trại huấn luyện thiên tài quận hiên dật. Ta không tin hắn sẽ vĩnh viễn dừng trong thành tân vệ. Về phần thành tân vệ viễn chinh lại càng buồn cười. Lần này thành tân vệ sau khi trải qua thú triều cỡ trung nguyên khí đại thương vô luận là số lượng võ giả hay số lượng cường giả đều giảm bớt rất nhiều. thực lực giảm lớn. chỉ sợ lại tới một hồi thú triều cỡ nhỏ. thành tân vệ này cũng chưa hẳn có thể ngăn cản được. muốn viễn chinh chúng ta. không khác gì suy nhân nằm mộng. huống chi. chỉ cần đội ngũ tin tức nghiêm mật phái cao thủ trước sau không ngừng tuần tra, thành tân vệ muốn biết chỗ đại bản doanh của chúng ta, cũng chưa chắc có khả năng. phiền thông khó miệng lộ ra dáng cười dữ tận. đã rõ. rất nhiều thống lĩnh gật đầu nói. một lát sau, gần bảy vạn thiết kỵ hắc long trại hạo hạo đản đản tiến vào liên vân sơn mạc Rồi sau đó chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Bên trong liên vân sơn mạc. Yêu thú trải rộng. Nguy cơ trùm trùm. Thiết kỵ hắc long trải phân thành từng cổ. Trước sau dính liền. Không ngừng xâm nhập vào trong liên vân sơn mạc. Hô! Trong một sơn cúc ở sâu trong liên vân sơn mạc phân thân toản địa giáp đột nhiên chạy ra, chạy tới chỗ thiết kỵ Hắc long trại đi qua, ước chừng bay vút nửa canh giờ, rốt cục ẩn ẩn cảm nhận được khí tức của thiết kỵ Hắc long trại, yêu thú đối với khí tức võ giả nhân loại cực kỳ mẫn cảm, đặc biệt là một ít yêu thú cường đại. Ở phía xa ngoài trăm dặm cũng có thể cảm nhận được khí tức võ giả nhân loại. Dùng thực lực của phân thân toản địa giáp. Nếu như là tiểu đội ngũ hơn 10 người, mấy trăm người, phân thân toản địa giáp còn không cách nào dọ thám được. Nhưng thiết kỵ khổng lồ mấy vạn người. Phân thân toản địa giáp nếu vẫn không thể cảm giác vậy thì cũng quá buồn cười rồi cảm giác lấy khí thức thiết kỵ hắc long trại ở rất xa phân thân toàn địa giáp ở phía xa ngoài trăm dặm chậm rãi đi theo thiết kỵ hắc long trại sau khi tiến vào liên vân sơn mạch cực kỳ cẩn thận phân thành từng đoàn nhỏ lại còn phái ra đại lượng cao thủ tuần tra lẫn tránh một ít yêu thú cường đại hơn nửa phòng người có thám tử của thành tân vệ đúng như phiền thông sở liệu. Sau khi biết được Hắc Long trại lui lại, Trang Dịch Thành chủ lập tức phái ra một chi đội ngũ hơn trăm người cẩn thận tiến đi theo dõi, chuẩn bị thăm dò chỗ đại bản doanh Hắc Long trại sâu trong Liên Vân Sơn Mạc, một gã võ giả giấu ở trong núi rừng, ngẫm đầu nhìn vào sâu trong rừng rậm trong đôi mắt lộ vẻ lo lắng. đáng chết. phụ cận nơi này đều là cao thủ hắc long trại. chúng ta căn bản không có cơ hội theo sau. một khi tiến lên, nhất định sẽ bại lộ. ngược lại bị đối phương truy sát. trong núi rừng, trong nội tâm đại lượng thám tử thành tân vệ vô cùng buồn bực, nhìn qua cường giả hắc long trại không ngừng bọc hậu trong rừng núi phía xa xa không có biện pháp vì tìm kiếm được đại bản doanh của hắc long trại trang dịch thành chủ phái ra đội ngũ võ giả gần trăm người phân tán trong núi rừng yêu cầu chính là đi theo mười vạn thiết kỷ hắc long trại tìm được chỗ đại bản doanh của bọn hắn Nhưng khiến đám võ giả thành tân vệ thật không ngờ chính là Hắc Long trại ở phía sau đội ngũ bốn phía điều động ra đại lượng tiểu đội tuần tra. Những tiểu đội này đều là do một ít cường giả tạo thành. Trong mỗi một chi tiểu đội đều có đại lượng võ giả hóa phàm cảnh Trung Kỳ và mười mấy tên võ giả hóa phàm cảnh Sơ Kỳ. Đội ngũ cường đại như thế khiến cho đội ngũ đi theo thành tân vệ không dám quá mức tới gần Chỉ có thể xa xa đi theo Kể từ đó Hành động của đại lượng thiết kỵ hắc Long trại phía trước dĩ nhiên không cách nào do thám được Đã mất đi hành tung của bọn chúng rồi Giờ phút này Ở phía trước chỗ đám thám tử thành tân vệ không thấy được Đại lượng tiểu đội Thiết Kỵ hắc Long chạy sau khi xâm nhập vào mấy trăm dặm trong Liên Vân Sơn Mạc. Đội ngũ đột nhiên chuyển hướng chạy nhanh về hướng Đông Liên Vân Sơn Mạc. Sau khi chạy được mấy trăm dặm, Đại lượng Thiết Kỵ hắc Long chạy lại lần nữa chạy về hướng Nam mấy trăm dặm. Cuối cùng vậy mà chạy ra bên ngoài Liên Vân Sơn Mạc. Giờ phút này, Gần trăm tên thám tử thành Tân vệ phái ra vẫn còn bên trong sơn mạch cách đó ngàn dặm tản ra bốn phía xung quanh. Sau khi dọc theo bên ngoài Liên Vân sơn mạch chạy băng băng mấy trăm dặm, đội thiết kỵ Hắc Long trại vẫn tiếp tục chạy băng băng tiến vào trong một mảnh núi hoang ở phía nam thành Tân vệ. Tới gần Liên Vân sơn mạch bên ngoài một tòa thành trì phế tích trong núi hoang kia, Thiết Kỵ Hắc Long chạy rốt cục về tới đại bản doanh của mình. Nói cách khác, Thiết Kỵ Hắc Long chạy từ hướng bắc thành Tân Vệ tiến vào Liên Vân Sơn, mạch kéo dài về hướng đông tây, chạy vòng quanh thành Tân Vệ nửa vòng tròn, cuối cùng tiến vào một mảnh núi hoang phía nam thành Tân Vệ. Khó trách thành Tân Vệ nhiều năm như vậy cũng không thể phát hiện ra đại bản doanh của hắc Long Trại. Ta khống chế đại lượng yêu thú cũng căn bản không phát hiện chỗ của hắc Long Trại. Thì ra đại bản doanh hắc Long Trại căn bản không ở trong Liên Vân Sơn mạch mặt, mặt Bắc thành Tân Vệ, mà là trong phía núi Hoang mặt Nam thành Tân Vệ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif ba trăm hai mươi ba truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz chương năm trăm hai mươi ba sau đại chiến xa xa ngoài trăm dặm phân thân toản địa giáp của lâm tiêu ở trên một ngọn núi thấy được một màn này trong đôi mắt lón ra hào quang sắc bén trong lòng một mảnh giật mình hắc long trại này thật là giả hoạt Mỗi một lần giao thủ với võ giả thành Tân Vệ đều chạy vào trong Liên Vân Sơn Mạch. Mà ngay cả xuất binh cũng là từ trong Liên Vân Sơn Mạch đi ra. Tiến công cửa thành bắc thành Tân Vệ. Bởi vậy khiến tất cả mọi người đều cho rằng đại bản doanh của bọn họ ở sâu trong Liên Vân Sơn Mạch. Lại không nghĩ rằng thực tế lại là trong núi hoang ở phía nam khó trách tìm thế nào cũng không thấy được. đối với cảnh gác và sự kín đáo của hắc long trại, trong lòng lâm tiêu cũng có chút than thầm. chợt trong ánh mắt toét ra một tia hung mang. khó miệng giữ tợn của toản đìa giáp nhếch lên tia cười lạnh. đáng tiếc vẫn để cho ta biết rõ đại bản doanh. xoay người phân thân toản địa giáp lặng yên rời đi không gây ra một chút tiếng động nào. theo đại quân hắc long trại rời đi, thú triều cỡ trung và hắc long trại tập kích rốt cục đã kết thúc. đại lượng dân chúng trở lại trong thành tân vệ sau khi biết được chuyện xảy ra mỗi một người đều ảm đạm rơi lệ. thú triều cỡ trung lần này. thành tân vệ tử thương thảm trọng. Đại lượng võ giả bị trọng thương Võ giả bị chết cơ hồ tương đương với một nửa tất cả võ giả thành tân vệ Trọng thương càng chiếm tám phần Vô cùng thảm thiết Trang dịch thành chủ khẩn cấp truyền tin chuyện xảy ra ở thành tân vệ tới quận thành Hiên Nhật Đồng thời bắt đầu công tác nghỉ ngơi và hồi phục sau đại chiến Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Dân chúng cơ hồ không có tổn thương Chỉ có một ít người già chết trong khi di chuyển Thương vong cũng không lớn Những kiến trúc hủy hoại kia rất nhanh được thanh lý sạc Nhanh chóng trùng kiến lại Mà đại lượng thi thể võ giả cũng được tìm ra Có thể phân biệt thì bảo thân nhân nhận lãnh Không thể phân biệt thì hậu tán cùng một chỗ Sau khi trải qua lần khảo nghiệm máu và lửa lần này, Tất cả dân chúng trong toàn bộ thành tân vệ đều đồng tâm hiệp lực. Trùng kiến gia viên, Một ít võ giả vốn có mâu thuẫn với nhau, Hôm nay nhìn thấy, Cũng chỉ cười cười với nhau, Thân là võ giả, Trừ phi là một ít người nội tâm thật sự ác độc, Đại đa số mọi người đều là do thế lực bất đồng Nếu lúc ở giả ngoại có phát sinh tranh đoạt yêu thú Linh dược với nhau nên mới sinh ra mâu thuẫn mà thôi Trận chiến tranh này Mấy chục vạn võ giả toàn bộ thành tân vệ đã chết đi gần như một nửa Võ giả bị thương càng vô số Trước mặt hào kiếp lớn như thế chút ân oán nhỏ trước kia có là gì đâu chứ? hắc long trại không diệt, đối với tất cả võ giả thành tân vệ mà nói, là một gánh nặng rất lớn trong lòng, nói không chừng lúc nào song phương sẽ lại lần nữa bộc phát chiến tranh. trong lúc nhất thời, tất cả võ giả đều chữa thương khổ luyện, vươn lên hùng mạnh, Mà sau khi trải qua huyết chiến lần này, không ít võ giả trước kia đang bị kẹp tại bình cảnh cũng nhao nhao đột phá. Tỏa sáng tân sinh. Nhưng đối với thành tân vệ mà nói, võ giả tổn thất vẫn không cách nào vãn hồi được. Hai ngày này, thành tân vệ đang tiến hành trùng kiến lại. Trong phủ thành chủ, Thương thế trên người trang dịch thành chủ cũng đã tốt hơn phân nữa Sức chiến đấu cũng khôi phục năm sáu thành Tổng quản các thế lực lớn tề tụ một đường Trò chuyện với nhau cảm khái vạn phần Lâm Tiêu, lần này nếu như không có ngươi thì chỉ sợ thành tân vệ chúng ta đã giữ nhiều lành ít rồi Trang dịch thành chủ đi đến trước mặt Lâm Tiêu mặc sắc mặt ngưng trọng khom người bái thật sâu Trang dịch thành chủ Ngươi đang làm gì vậy Lâm tiêu khẽ giật mình Vội vàng đỡ trang dịch thành chủ lên Trang dịch thành chủ thân là hóa phàm cảnh hậu kỳ Bị lâm tiêu đỡ lấy vậy mà lập tức được đỡ lên Không hề có lực chống cự Lâm tiêu lần này thật sự là nhờ có ngươi rồi Nhưng lúc này, bọn người trư vĩ thần tổng quản ở một bên cũng nhao nhao cúi đầu, khiến lầm tiêu chân tay lúng cuốn. Một mình dù sao cũng không có khả năng lập tức nâng dậy mười mấy người. a Trang dịch thành chủ, trư vì các ngươi đang làm gì thế? Ta cũng là một thành viên của thành tân vệ. Vì thành tân vệ kính dân một phần lực lượng của mình. Hoàn toàn là việc ta phải làm. Lâm Tiêu chỉ đành thở dài một hơi nói. Nhận hay không là chuyện của ngươi, nhưng lòng cảm kích của chúng ta lại không thể vì vậy mà mất đi được. Trang dịch thành chủ mở miệng nói trong ánh mắt nhìn qua Lâm Tiêu lại mang theo một tia rung động và gật mình. Năm đó khi Lâm Tiêu rời khỏi thành tân vệ, mới 15 tuổi. Hiện giờ mới 2 năm qua đi. Thực lực lâm tiêu vậy mà đã đáng sợ như thế. Thậm chí còn trên cả mình. Khiến trong nội tâm trang dịch thành chủ không khỏi cảm khái vô cùng. Vừa rồi cái đỡ kia của lâm tiêu. Trang dịch thành chủ thân là hóa phàm cảnh hậu kỳ thậm chí có một loại cảm giác trầm ổn như đối mặt núi cao. Hoàn toàn không cách nào chống cự. Khiến trong lòng trang dịch thành chủ cực kỳ rung động. Đúng rồi. Lâm tiêu. Trước kia chúng ta rõ ràng thấy ngươi bị đầu ngũ tinh yêu thú đáng sợ trong thú triều kia nuốt vào trong bụng. Về sau làm sao bình yên trốn đi thế? Trư vị thần tổng quản nghi ngờ nói. Trong đại sảnh ánh mắt mọi người đều ngưng tụ qua. Lâm tiêu mỉm cười. Lúc trước yêu thú kia sau khi nuốt ta vào bụng Ta kỳ thật cũng chưa chết đi Vậy mà bình yên tiến vào trong bụng yêu thú kia Vội vàng nuốt một quả ngũ phẩm chuyển sinh đăng mà ta mua lúc rời khỏi huấn luyện do anh Hơn nữa may mắn ta đã từng tu luyện qua một môn liễm khí quyết Ở trong điều kiện không có không khí cũng sinh tồn được một thời gian nhất định Cuối cùng lợi dụng đau ý từ bên trong phá vỡ thân thể yêu thú kia. Trốn thoát. Không nghĩ tới sau khi trốn ra. Ta trong quá trình chữa thương lại vừa vạn đột phá hóa phạm cảnh trung kỳ, Cho nên tiêu hao không ít thời gian mới gấp trở về. Đối với mình làm sao trốn được. Lâm tiêu trong nội tâm đã sớm nghĩ đến. Hiện giờ nói vậy. Tuy rằng cẩn thận cân nhắc vẫn có mấy chỗ không rõ. Nhưng trang dịch thành chủ bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không miệt mài theo đuổi. Thì ra là thế. Bọn người trang dịch thành chủ không khỏi gật đầu. Thầm than ông trời có mắt. Nếu như không phải lâm tiêu đột phá và kịp thời đuổi tới. Chỉ sợ dưới thiết kỳ hắc long trại. Thành tân vệ đã hoàn toàn bị diệt rồi trong vòng hai ngày ngắn ngủi lâm tiêu hai lần dùng lực lượng một người cứu thành tân vệ hiện giờ hồi tưởng lại cũng không thể không nói là một kỳ tích vô luận là lúc thú triều cỡ trung hay là lúc hắc long trải đánh thành tân vệ trong hai lần chỉ cần lâm tiêu muộn một canh giờ vậy thì thành tân vệ đều cơ hồ bị diệt rồi Về phần thực lực tiến bộ kinh người của Lâm Tiêu, mọi người ngược lại không có gì nghi vấn. Bọn người trâu gian thống lĩnh một năm trước lúc trở lại, đã nói ra sự tiếp của Lâm Tiêu ở trong trại huấn luyện thiên tài. Hơn nữa, lại biết được Lâm Tiêu đã lấy được cơ hội tiến vào viễn cổ di tiết dưới sự bồi dưỡng toàn lực của trại huấn luyện thiên tài. Trong 2 năm lâm tiêu phát triển đến loại tình trạng này cũng không phải là chuyện không thể. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 324 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 524 Tiến công H. Long Trại 1. Dù sao lúc trên chiến trường Bọn người kỹ Hồng tuy rằng không bằng lâm tiêu Nhưng bọn hắn mới chỉ là hóa phàm cảnh sơ kỳ nhưng thực lực bày ra cũng đã có thể so với cường giả hóa phàm cảnh trung kỳ Khiến người ta liếng lưỡi không thôi Đáng tiếc chúng ta vẫn không thể nào tìm được đại bản doanh hắc long trại không thì nhất định phải quét sạch bọn chúng Ngô Bình trưởng lão nguyên võ thánh điệp cắn răng nói Chuyện này không gấp Ta cũng không tin chỉ cần chúng ta toàn lực tìm tòi. Còn không tìm thấy chỗ của hắc long trại. Đối phương chung quy vẫn phải lưu lại một chút ít manh mối. Chỉ có điều lần này sau đại chiến thành tân vệ chúng ta nguyên khí đại thương. Cho dù biết rõ đại bản doanh của đối phương. Nếu không có vài năm khôi phục cũng không thể nào phát động tổng tiến công được. Trong đại sảnh. Lâm Tiêu không lên tiếng Biết rõ chỗ đại bản doanh H. Long trại Nhưng chỉ giấu trong lòng Mấy ngày kế tiếp Thành Tân vệ toàn thành Ai điếu chiến sĩ vẫn lạc Trong thú triều và chiến tranh Thành lập từng tòa mộ liệt sĩ Nhị ca Hiện giờ ngươi chính là Đại anh hùng của Thành Tân vệ chúng ta rồi Mỗi một lần ta đi võ điện đều sẽ bị người nghị luận nhao nhao chỉ trỏ lấy trong phòng lâm tiêu lâm nhu vô cùng hưng phấn trong ánh mắt tràn đầy hào quang sùng bái sau trận chiến vài ngày trước lâm tiêu đã trở thành đại anh hùng trong lòng toàn bộ dân chúng thành tân vệ đặc biệt là sự tiết lâm tiêu đại chiến cường giả hắc long trại càng được tuyền bá cực kỳ khoa trương Mà ngay cả cha mẹ Lâm Tiêu cũng bị lời đồn hù sợ. Sau khi hỏi rõ chuyện mới yên lòng. Lúc ăn cơm tối, bốn người một nhà Lâm Tiêu ngồi cùng một chỗ, vui vẻ hòa thuận. Trên bàn cơm đầy đủ đồ ăn cực kỳ dinh dưỡng. Cha, mẹ, hai người các ngươi ăn nhiều một chút. Lâm Tiêu liên tiếp gắp đồ ăn cho cha mẹ. Hai năm không ở nhà. Cha mẹ tự hồ tinh thần tốt hơn không ít. Nhưng tràn thú triều vài ngày trước lại khiến thần sắc của họ có chút mỏi mệt. Cha! Mẹ! Nghe mội mội nói. Các ngươi hiện giờ mỗi ngày còn đi làm việc sao? Về sau rảnh rỗi thì ở nhà nghỉ ngơi nhiều một chút. Đừng quá làm việc quá sức. Lâm tiêu quan tâm nói. Yên tâm đi, ta và mẹ của ngươi thân thể tốt lắm. Lâm Vệ Quốc cười nói. Ngược lại tiểu tử ngươi, đã có bạn gái chưa vậy? Trong mắt người khác Lâm Tiêu là cường giả đỉnh tim cứu vớt thành tân vệ. Là đại anh hùng. Trong mắt hai người Lâm Vệ Quốc và Trần Phượng Lan thì Lâm Tiêu chỉ là một đứa bé. Khục khục, cái này tạm thời còn không gấp. Lâm Tiêu có chút im lặng, mình năm nay mới 17 tuổi à? Còn không gấp. 17 tuổi. Đã không nhỏ rồi. Đã có thể tính chuyện được rồi. Gần đây không ít hàng xóm hỏi ta về ngươi. Muốn giới thiệu cho ngươi đối tượng. Ta thấy có mấy tiểu cô nương quả thật không tệ. Có thời gian ta dẫn người đi xem xem. Mẹ Trần Phượng Lan mở miệng nói Cái này Ta hiện giờ còn phải tu luyện tại trại huấn luyện thiên tài của quận Thành Hiên Nhật Vẫn nên chờ ta tốt nghiệp đã rồi nói sau Lâm Tiêu đổ mồ hôi tráng Vậy đến bao giờ Nghe nói trại huấn luyện thiên tài kia cần 5 năm mới có thể tốt nghiệp Chờ ngươi tốt nghiệp chẳng phải là phải chờ 3 năm nữa sao Mẹ Trần Phượng Lan tự hồ rất là chờ không được. Lâm Tiêu không khỏi im lặng, Lâm Nhu ở bên lại vụn trộm mừng rỡ cười thiếu chút nữa đã phun ra cơm trong miệng. nếm qua cơm tối, Lâm Tiêu lại theo thường lệ tu luyện hai canh giờ, lúc này mới lẳng lặng nằm ở trên giường. Trải qua an dưỡng và khổ luyện mấy ngày này. Lâm Tiêu đã triệt để củng cố cảnh giới hóa phàm cảnh Trung kỳ, đồng thời cũng khôi phục sức chiến đấu bản thân đến lớn nhất. Ai, nếu Hiên Nhi vẫn còn thì tốt rồi, một nhà chúng ta có thể thật vui vẻ cùng một chỗ, đáng thương cho Hiên Nhi. Đừng nghĩ nhiều như vậy, hiện giờ Tiêu Nhi và Nhu Nhi đều hiểu chuyện như vậy, đây là phúc khí a. Đêm dài yên tĩnh trong phòng cha mẹ vang lên tiếng trò chuyện rất rõ truyền vào trong đôi tay nhạy cảm của lâm tiêu ẩn ẩn còn có thanh âm nức nở của mẫu thân không tự kiềm hãm được lâm tiêu nắm chặt hai đám đại ca đêm nay ta muốn người lúc trước hại ngươi tất cả đều phải xuống địa ngục báo thù cho ngươi Trong hai mắt lâm tiêu ẩn hiện một đoàn ánh sáng khiến người sợ hãi. Sắc trời dần dần tối lại, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có nửa điểm thanh âm. Rạng sáng, lâm tiêu từ trên giường lặng yên đứng dậy. Nháy mắt đã bay vút ra khỏi thành tân vệ. Lặng lẽ tiến vào trong núi hoang phía nam thành tân vệ. Cùng lúc đó, một sơn cúc ở sâu trong liên vân sơn mạc rất nhiều yêu thú tụ tập trong bóng đêm yên tĩnh phát ra tiếng gào rú kinh thiên ở bên trong đàn thú phân thân toàn địa giáp dưới sự vây quanh của ba đầu yêu thú ngủ tinh đỉnh phong bao quát lấy trăm vạn yêu thú rậm rạp chằng chịt chung quanh trong miệng phát ra một tiếng gào thét chấn thiên rầm rầm rầm Sau một khắc, ngàn vạn yêu thú lao nhanh, không khí buổi sớm yên tĩnh. Trong liên vân sơn mạch vang lên tiếng thú rống liên tục. Dưới sự dẫn dắt của phân thân toản địa giáp chạy như điên ra ngoài liên vân sơn mạch. Trăm vạn yêu thú lao nhanh, mặt đất chấn động, thiên băng địa liệt. Đại quân vô số yêu thú hóa thành một cổ nước lũ. Lao ra khỏi liên vân sơn mạc. Chạy vào trong núi hoang phía nam thành tân vệ. Khí thế bừng bừng. Động tỉnh lớn như thế. Lập tức tự kinh động đến võ giả tuần tra bên ngoài thành tân vệ. Đám võ giả trong nội tâm hoảng sợ vội vàng truyền tình báo về. Đánh thước đám người trang dịch thành chủ. Chuyện gì xảy ra? Trên tường thành Bắc Thành Tân Vệ trang dịch thành chủ nhìn phương xa, dò hỏi. Khởi bẩm thành chủ đại nhân. Có một cổ thú triều đáng sợ từ bên trong liên vân sơn mạc. Số lượng cao tới trăm vạn trở lên. Có giáo úy khẩn trương nói. Cái gì? Lại có thú triều. Sắc mặt trang dịch thành chủ lập tức đại biến. Thành tân vệ hiện giờ vết thương chồng chất. Đã không chịu nổi bất cứ đợt thú triều tập kích nào nữa rồi. Dù chỉ là thú triều cỡ nhỏ cũng đủ khiến thành tân vệ tổn thất thảm trọng. Địa điểm cổ thú triều này công kích là nơi nào? Lòng trầm xuống trang dịch thành chủ nghiêm túc hỏi. Căn cứ tình báo trước mắt. Hướng cổ thú triều này bôn tập tự hồ cũng không phải thành tân vệ chúng ta. Mà là một đường hướng năm. Tiến vào hoang sơn đoạn hoàn. Hoang sơn đoạn hoàn. Trang dịch thành chủ khẽ gật mình. Hoang sơn đoạn hoàn này hắn tất nhiên biết. Chính là một mảnh sơn mạch hoang vu nằm ở phía nam thành tân vệ. Trong đó người ở rất ít. Hoàn cảnh lại ác liệt. Số lượng yêu thú cũng không nhiều lắm. Bởi vì mỗi lần thú triều đều là đến từ Liên Vân Sơn Mạc. Bởi vậy ngàn năm qua. Vì làm suy yếu số lượng và thực lực yêu thú. Võ giả thành tân vệ nếu như săn bắn đều sẽ tiến hành trong Liên Vân Sơn Mạc. Hoang Sơn đoạn hoàn kia cơ hồ không ai tiến vào. Thành chủ đại nhân Chúng ta có cần lập tức xuất kiếp không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 325 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 525 Tiếng Công hắc Long Trại 2. Không gấp Nghe mệnh lệnh của ta Ngàn vạn không nên hành động thiếu suy nghĩ Trước khi thú triều không tấn công thành tân vệ. Không cần có bất luận cử động gì. Tránh gây ra chiến tranh không cần thiết. Cổ thú triều này rất có thể chỉ là đi ngang qua thôi. Trang dịch thành chủ lập tức đưa ra quyết định. Quả nhiên như hắn sở liệu. Một canh giờ sau. Chấn động bên ngoài thành tân vệ dần dần biến mất. Xa xa nhìn lại, Mạn lớn yêu thú đông nghiệp biến mất trên bình nguyên phía Nam Thành Tân Vệ. Dưới sự giận dắt của phân thân toản địa giáp, mấy canh giờ sau, đàn thú đông tới trăm vạn rốt cuộc đi tới trong hoang sơn đoạn hoàn. Yêu khí phóng lên trời khiến cho người ta sợ hãi, phản phức như mây đen che phủ ánh trăng trên bầu trời khiến cho toàn bộ hoang sơn đoạn hoàn lâm vào một mảnh yên tĩnh và khủng hoảng ủy dị. trong một tòa tiểu thành đổ nát sâu trong hoang sơn đoạn hoàn, đại lượng võ giả hắc long trại đang nghỉ ngơi. ầm ầm. đột nhiên, tiếng nổ đinh tai nhức ớt vang vọng đất trời, kinh động đến tất cả võ giả hắc long trại, cũng đánh thức trại chủ hắc long trại phiền thông, Không tốt rồi, trại chủ không tốt rồi. Phiền thông vừa mới ngồi dậy. Đã nghe được ngoài cửa truyền đến thanh âm kinh hoảng. Một tên chạy vặt vội vàng đi tới bên ngoài phòng ngủ của phiền thông. Chuyện gì xảy ra, có chuyện gì xảy ra rồi sao? Phiền thông chỉnh tề đi ra phòng ngủ, hét to hỏi. Trại chủ! có thú triều do đại lượng yêu thú tạo thành đang tập kích đại bản doanh hắc long trại chúng ta các huynh đệ đang ngăn cản cái gì thú triều bên trong hoang sơn đoạn hoành số lượng yêu thú cực kỳ thưa thớt làm sao có thể có thú triều phiền thông vô cùng kinh sợ không kịp hỏi lại lập tức chạy ra khỏi phủ thành chủ ngẫm đầu nhìn lại chỉ thấy phương bắc của tòa tiểu thành đổ nát này. trong bóng tối đại lượng yêu thú đang điên cuồng tiếng công bản bộ hát long trại. yêu thú rậm rạp chằng chịt đã nhảy vào trong tòa tiểu thành đổ nát. tiếng hành phá hoại trắng trợn trong thành trì. trong đó là dễ thấy nhất chính là bốn đầu yêu thú đáng sợ hình thể cao đến mấy chục thước. phiền thông nháy mắt đã nhận ra. Bốn con yêu thú này chính là mấy đầu ngũ tinh đỉnh phong yêu thú trong thú triều cỡ trung tiến công thành tân vệ lúc trước. Đáng chết bầy thú này không phải ở bên trong liên vân sơn mạch sao? Sao lại đi vào hoang sơn đoạn hoành Làm sao lại có chuyện này? Phiền thông không thể tin được. Ý thức lãnh địa của yêu thú rất mạnh. Sẽ rất ít xâm nhập lãnh địa lạ lẫm. Mà Liên Vân Sơn mặc lại cách nơi này khoảng chừng hơn ngàn dặm. Chính giữa còn cách một cái thành tân vệ. Phiền thông không thể nào nghĩ được vì sao những yêu thú này lại kéo qua khoảng cách hơn ngàn dặm chạy đến đại bản doanh của hắc Long Trại.